các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nước mắt trào ra, bà nghẹn ngào hỏi: "Cô cô chắc không thầy, sao lại thế được, thầy thầy xem kỹ đi, thầy." Thất Cẩm tiên sinh phân trần. Thoạt nhìn khí sắc của bà tôi đã ngờ ngợ. Đến khi xem lại bản tay của bà thêm 10 phần đã rõ cả 10. Đường sinh đạo bà bị đứt, mà ngay cả cái đường nhân duyên cũng bị ngôi sao nó chắn ngay.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 bà phải cưới vợ lẽ cho ông nhà. Nói ra thì thật đức nhưng mà cái số nó như thế. Bà cưới vợ lẽ cho ông, đem nó nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net